các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lão cũng không dám ra đâu không phải là hù dọa gì cậu nhưng mà cái thửa ruộng ấy nhà cậu ấy nhận một năm nay nên là không biết nghe nói là có ma đó một bà lúc này liền nói chen đúng đấy trước đây có mấy người cũng nhận rồi hầu như là làm xong một mùa là trả ai cũng bảo là có ma mà kể ra cũng lạ lúa ở đó hễ cứ đặt giống xuống không cần phân đạm hay là phun thuốc mà cuối mùa nó vẫn tươi tốt ấy vậy mà người ta kỵ lắm, toàn gặt xong là bán ngay thôi, mua lúa mới, chẳng ai dám để ở nhà ăn đâu. Mấy người đang nghỉ ngơi thay nhau liên tục nói, làm cho dần có vẻ hoang mang. Trong lòng của anh lại nhớ tới cái lúc hạ và lúc sáng. Tại sao anh lại cảm giác nó không được bình thường? Vì lòng hiếu kỳ anh không đi tìm lão linh nữa, mà ngồi xuống bên cạnh mấy bà nhiều chuyện này để dò hỏi. Chuyện là thật sao? Tại sao không ai nói gì cho tôi biết? Từ đấu khoanh ấy cũng chả ai tranh giành gì cả Bà Hoa quạt quạt chiếc nón rồi đáp Có ai ngu đâu mà nói chứ chú chứ Nói rồi ai dám làm cái chỗ đó À mà lão Linh tí nó qua kéo lúa cho nhà tôi Có gì thì nhờ lão đi Chứ dù nhà chú nằm ở tít xa thế kia Xe lớn cũng không có vào được đâu May mà có mỗi chiếc xe bò của lão đó Mà lão bảo là cũng từng gặp ma ở chỗ ấy Không hiểu sao Sau cái lần ấy xong Thì cho tiền lão cũng chẳng dám tới dần nhăn mày anh bất chợt mở miệng Nói cho mấy bà nghe Lúc sáng tôi cũng gặp chuyện lạ lắm Chuyện gì Chả là khi trời còn chưa có sáng Cái thanh nó về nó chuẩn bị cơm nước cho lũ trẻ Chỉ còn tôi ở lại gặt lúa một mình Tôi gặp cái hạ con lão tình ở xóm dưới Nó xuống phủ tôi một ít rồi nó lại khóc nức nở Nó bảo gì mà là là tôi phải cứu nó Mà kỳ lạ hơn là nó Nó một mình nó chạy vào trong nghĩa địa dần vừa nói xong Thì mấy bà mặt mày tái mét cả lên Đều nhìn dần bằng một ánh mắt nghi ngờ Bà Hoa buổi miệng rồi nói Con Hạ Coi chắc là mày nhìn thấy con Hạ không Dần quả quyết Chắc chứ trong nó như là 15-16 tuổi Giọng nói thì không lạc vào đâu được Chết thật đó Con Hạ nó chết cách đây cả chục năm rồi Mày còn thấy được nó thì chắc là ma mà Mà lạ đó cái chuyện nó Vì sao mà chết đi thì cả gia đình lại giấu giếm Nghe đâu là Lắm lời Chuyện của người ta thì mấy bà sen vào làm gì Xuống gặt cho xong không là tôi tôi không có chờ chứ đâu Đột nhiên lời của Lão Linh bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện Mấy bà đang ngồi buôn cười cười Ôi trời ơi bác làm gì mà nóng vậy Bác đợi bọn em một lát xíu nữa là xong Nhanh đi tôi còn cả cái đống người đang chờ tôi kia kìa Lão Linh vừa nói xong thì mấy bà kia cũng thúc giục nhau để xuống làm Ở trên bờ chỉ còn dần với Lão Linh Dần hơi bực dọc nói Bác nói 7 giờ tới mà bây giờ hơn 9 giờ rồi bác xuống chở cho bọn em ít lúa đi về còn tốt chứ để lâu lúa nó bị bông khô nó lại rụng hết cả hạt lão linh nhìn dần là cũng nghe cầu nói chuyện của mấy người ánh mắt lại nhìn thấy chồng lúa chất cao cuối cánh đồng nơi thừa ruộng của dần vẫn đang đợi nhưng bác linh giống như điều sợ hãi vội xua tay nói thật với mày là cái đường ấy bò nhà tôi nó không có vào được đâu vào nó bị kẹt bánh liền á với lại ở ngoài này còn nhiều người đợi tao lắm mày thử nhờ người khác xem sao chứ tao tao chịu. Dần cau mày, anh biết làng này chỉ có bốn năm con bò kéo, mà toàn là xe kéo hạng lớn. Mỗi xe của lão Linh là loại nhỏ, không nhờ thì hai vợ chồng chỉ biết vắt tay mà đem về. Nhưng mà kiểu nói của ông Linh lại làm cho Dần hiểu sai ý mà cười khổ. Dần nói, hay là thế này đi, bác trả một xào một trăm ngàn, của em một xào giữa em gửi bác ba trăm, bác trả giúp em, chứ vợ chồng của em bây giờ Chẳng biết là nhờ đến ai Lão Linh nghe dần nói như vậy Thì băn khoăn một hồi tuy vẫn từ chối nhưng dần lại này Nì không buông Cuối cùng thì vẫn phải bất đắc dĩ gật đầu Thôi được rồi Tôi là tôi nể chút lắm tôi mới kéo đó Nhưng mà phải đợi kéo ngoài này xong đã Chiều tối rồi tôi kéo cho Mà phải mời tôi một bữa đó Dần thế ông Linh gật đầu Thì liền vỗ vỗ lý bụng rồi nói Chuyện ấy thì bác không cần phải lo Em lẽm khoái cái món này lắm Thế thì nhờ bác nha xong xuôi thì dần chào tạm biệt mọi người vui vẻ quay trở lại chỗ của thanh đăng trả. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, nhiệt độ càng ngày càng nóng nực, chỉ thấy một lát thôi mà mồ hôi đã ướt hết áo. Số lúa này hai vợ chồng cũng phải căng bạt ra che lại để nghỉ ngơi, cũng chẳng phải để phòng trộm cắp, vì mồ hôi nước mắt mấy tháng dòng rã, cho nên cũng chẳng ai thích đức mà tiện tay xách bó lúa mang về, mà chỉ che lại để đề phòng mưa nắng mà thôi. Vì ông Linh cũng không có chờ ngay, khi mọi việc sắp xếp xong hai vợ chồng dần cũng thu xếp ra về. Trên con đường đất nhỏ dưới những tán cây xung quanh dập bóng phủ xuống, dần cùng với vợ đi vào cuối ngõ.